Trường thượng nữ nàng nam phụ phụ yêu lê thu ngây ngốc xem hắn không xác định nói có thể có dùng sao từ mạt thế sau nàng liền không thế nào sinh bệnh qua càng miễn bản phát sốt bị cảm cho nên dị năng giả phát sốt cảm bạo cái dạng gì nhi nàng thật đúng tâm không biết đối với như thế nào trị liệu liền càng không biết thời chi hành dạ nói dùng được lê thu thử hạ đến điểm băng trước bao trùm hắn toàn thân gặp băng nhanh chóng hòa tan vẫn là thêm giày chút thời chi hành nói có kem sao lê thu lắc đầu tiếp lại gật gật đầu có cứu cứu chuẩn bị ngươi đều phát sốt còn muốn ăn kem ã thời chi hành mị hít mắt hương thảo lê thu trừng mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái khẽ cắn môi vẫn là lấy r a xem thời chi hành chậm dại ăn đứng lên tâm quả thực ở lấy máu hương thảo kem là nàng yêu nhất a nhớ khi bách hóa băng uống điếm cũng không biết sao lại thế này không nên làm số lượng mua cho nên nàng nơi này chỉ có ba cái chữ hàng lúc trước hai cái đã bị nàng thường thường cấp ăn luôn đây là cuối cùng một cái hoa lê thu tâm thiện đau di v ợ g ngươi phải nhớ kỹ đưa ta a nhớ khi bách hóa hình như là quý gia đối nga đến lúc đó nhường thời chi hành còn cho nàng tốt lắm xem ở bọn họ hợp tác phần thượng cũng không biết về sau thăm lầu điếm cùng băng uống điếm có phải hay không tiện nghi chút em không tiện nghi cũng xong chỉ cần có thể không số lượng mua tự thành nàng yêu cầu vẫn là rất thấp l ẩ u là vì cứu cứu kem vì chính nàng thời chi hành ở lê thu nhìn chăm chú dưới ánh mắt một ngụm khẩu đem hương thảo vị kem ăn xong lê thu ánh mắt đều đỏ n ắ m chảo nàng hảo hận người này mẹ lê tuyển tiểu gia hỏa kêu nhân lê thu nhìn thời chi hành liếc mắt một cái đi qua đem tiểu gia hỏa ôm l ấ y đến ngươi vừa muốn làm cái gì yêu thiêu thân chiếu cố người này một đoạn thời gian lê thu phát hiện hắn so với bình thường đứa nhỏ đều thông minh thế cho nên nàng cũng không dám nói đứa nhỏ này khi nào thì sinh ra ta coi ngươi là thân nhi tử dưỡng trưởng thành không thể quên điệu a lê tuyển vỗ lê thu mặt một cái tát dường như đang nói yên tâm đi không thể quên được ngươi lê thu chính mình thoải mái vui vẻ kiểm tra rồi một chút lê tuyển tiểu bảo b ả o tạ giấy lập tức liền cho ngươi đổi h a lê tuyền tiếp tục mỗi ngày phun bong bóng hành vi lê thu cho hắn thay đổi t ạ giấy sau đưa hắn ôm lấy đến suy nghĩ hạ thời chi hành ta phát hiện hắn trọng ôi lê thu quay đầu gặp đối phương không nói với nàng hoa ở trên sofa tựa hồ là ở ngần người nghiêng đầu nhìn một lát ôm lê tuyền đi qua ngươi nếu không thoải mái liền trở về phòng nghỉ ngơi ta hiện tại một người chiếu cố hắn hoàn toàn không thành vấn đề thời chi hành phục hồi tinh thần lại ừ một tiếng đứng dậy trở về phòng lê thu đại khái thân thể thật sự không thoải mái đi kem lại không thể làm dược qua nửa nhiều giờ lê thu đi gõ thời chi hành môn cùng hắn nói một tiếng muốn đi gặp bác sĩ trong lời nói nàng hội cùng hắn đi thời chi hành tỏ vẻ biết lê thu cũng liền đi trở về kế tiếp một tháng thời chi hành cùng lê thu đều không nói gì hiện tại lê thu hoàn toàn không chờ mong được đến hạng nhất lấy đến kia trương bắt chiết ưu đ ạ i vi t ạ m giữa một đứa trẻ có thể nhiều quý lê thu nhỉ non tích phân cái gì cũng không năng kiếm còn có hai tháng huấn luyện kết thúc nàng liền mang theo lê tuyển cùng cứu cứu rời đi đế đô bất quá lần này không phải lặng yên không một tiếng động đi mà là nói với thời chi hành một tiếng coi như là toàn lễ phép lại chính là cảm tạ thời chi hành làm ra lớn như vậy hy sinh ân lê thu nhận vì đời này kết không kết hôn đều không làm gì trọng yếu nhưng thời chi hành niên kỷ còn nhỏ hai mươi năm sau lại ly hôn thanh xuân thì giờ hảo thời gian liền toàn đều không có học b lpli đói ô